Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lúc nãy là đau bút như vậy Học trường à Anh có bạn gái không? Trên đường đi cô buồn chán mở miệng cất tiếng hỏi Không có Sao đột nhiên em đã hỏi như vậy? Là muốn giới thiệu cho anh sao? Đàn tiên cần cúi đầu nhìn cô một chút Cho là cô muốn nói chuyện phiếm Để rời đi sự chú ý của cơn đau Liền thành thật trả lời Đồng thời muốn cùng cô nói chuyện Trong trí nhớ của em Hình như từ trước tới giờ anh không có bạn gái Là vì sao vậy? Cô tò mò cất tiếng hỏi Bởi vì anh có một cô bạn quá phiền phức Luôn bất ngờ muốn anh đến đón Lại còn ở nhà của anh qua đêm nữa Anh nói đùa Cho nên anh không phải là không quen Mà là không tìm được một người có thể bao dung anh Có một người bạn tri kỷ là nữa sao? Cô nhăn may cất tiếng hỏi Hoàn toàn chính xác Nói cách khác Là em hãy anh không quen được bạn gái à? Ừ Vậy thì không phải tội lỗi của em là quá lớn hay sao? Nói cũng không sai đâu Sao một hồi im lặng? Học trường à? Ừ Đúc nãy khi anh nhìn thấy cơ thể em Có phải anh... Cả người đoàn tiên cẩn đột nhiên chấn động Thiếu chút nữa thì té ngã Anh cúi đầu trường cô Thái độ ở trên gương mặt không rõ tức giận hay là bối rối Em có thể giữ cho anh một chút mặt mũi, làm như không biết được hay sao. Một lúc sau, anh cười khổ nói. Nếu như anh biết em từng một lần cho anh là gay, thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Cô nói. Cái gì? Đàn thiên cần đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên cúi đầu trừng cô. gai ư? Cánh tay đang ôm lấy cổ của anh. Của thời hương sư, vỗ vỗ vai anh ai cái an ủi. Yên tâm, em... Tuyệt đối sẽ không hiểu lầm nữa Bởi vì sự thật đã chứng minh tất cả rồi Anh nên nói tiếng cảm ơn Hay là anh rất vui mừng đây Sau khi trừng mắt nhìn cô một hồi Thì Đoàn thiên cần cười khổ nói Eo của em không đau nữa sao Anh âm mưu thay đổi chủ đề Đau chứ Nhưng không đau giống lúc trước nữa Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà Cô không chút bưng ta tiếp tục hỏi Quen biết cô cũng không phải là chuyện Ngày một ngày hai Tự nhiên biết lúc cô nổi lên ngang bướng, ngay cả mười con bò cũng không kéo cô nhúc nhích được. Cho nên nếu anh thông minh, tốt nhất bây giờ nên trả lời câu hỏi của cô. Nếu không đợi một lát, cho dù là tới bệnh viện, cô ở trước mặt bác sĩ y tá, những người thứ ba kia cũng sẽ không xấu hổ, không ngừng hỏi anh về vấn đề này, cho đến khi anh trả lời cô. Trước khi anh trả lời thì nói cho anh biết, đáp án của anh sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa chúng ta sao? Anh hỏi Thời hình sư giống như suy nghĩ một hồi rồi thành thật trả lời Sẽ Nhưng em bảo đảm chỉ có tốt lên không có xấu đi Tệ nhất chính là tiếp tục tình trạng như bây giờ thôi Ông trời ơi Tự nhiên sao cô lại kiên quyết muốn lấy vấn đề nan dài này Làm khó anh như vậy Cũng không nghĩ đến 10 năm qua Anh vì cô tận tâm tận lực như thế nào Cô không đáp lại thì tôi lại còn làm khó anh như thế Thật sự là đáng giận mà Thế nhưng cô có đáng giận thế nào Thì cũng chỉ có như vậy Không hiểu tình cảm của anh là một tội Không thể nhìn ra điểm tốt của anh Lại là một tội khác Mà đáng giận nhất là Vẫn là cô có rất nhiều bạn trai Làm cho anh muốn nhân lúc cô không có ai Mà tiến đến Đều là không có cơ hội ai, Bỏ đi Cái này kiếp trước chắc là do anh nợ cô rồi Em bảo đảm chứ Anh cất tiếng hỏi Ừ em đảm bảo Được rồi, đáp án là anh có tình cảm với em. Thời hình dư vui mừng kinh ngạc, đây mới chính là điều mà cô hy vọng. Học trưởng luôn luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô, người lại anh Tuấn phóng khoáng, cũng chính là người vô cùng hoàn mỹ để chọn làm bạn trai. Học trưởng à, anh nói thật sao? Anh không lừa em chứ? Cô chăm chứng nhìn anh hỏi. Sự tự tin của em vừa nãy chạy đi đâu mất rồi. Đàn Thiên Cẩn hơi mỉm cười mà trêu cô. Thời hình dư không cười, lại nghiêm túc, chưa từng thấy trịnh trọng nhìn anh. Học trường à, cô kêu lên. Nếu anh đã có tình cảm với em, thì chúng ta, chúng ta nên thử hẹn hò xem có được hay không? Sao lại trừng trừng nhìn hình ảnh của mình đến ngay người như vậy? Tạp chí ở phía trước đột nhiên bị người khác lấy đi. Ánh mắt của đàn thiên cẩn đi theo tạp chí lên cao, để ánh mắt chuyển tới người mới đến là tôn cực, tập trên cùng thời là bạn học của bọn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.